Những mũi tên bịt sắt sẽ lập tức ghim phập vào mình địch thủ. Bất cứ một ai cho dù bạn lãnh đến đâu cũng đành phải xuôi tay. Điền Thất hắt mặt mỉm cười. Ha ha. Các hạ có cần nói gì nữa không? Tiểu Phi chậm chậm ngồi xuống và nói một cách thản nhiên. Xin mời các vị cứ buông tên. Điền Thất ngửa mặt cười ha ha. Tốt. Các hạ quả xứng là con người khí khái. Điền Mỗ sẽ xử sự đúng theo cùng cách đó. Lão vẫy tay, mười mấy giây cũng cùng buông ra một lúc. Ngay trong lúc đó, tiểu phi vùng lăn khía hai vòng, tay trái nhặt luôn thanh vô tình kiếm của du long sinh loáng lên, biến thành một vùng ánh thép. Những mũi tên bị sắt rơi xuống như lá rụng. Triệu Trinh Chị nghĩa gầm lên một tiếng, thanh đào giáng xuống nhanh như chớp, theo thế lập tiễn hoa sơn. Từ trong vùng ánh thép của tiểu phi, một đường kiếm bắn ra như chớp. Triệu chi nghĩa hoảng hốt thu chiêu nhưng đã chậm mất rồi một tiếng chát khô khan thanh kiếm sướt ngang sống đao chĩa thẳng vào ít hầu của lão một giọt máu bắn ra điện thất thụt lui nửa bước vung ngọn côn bổng xuống nhưng vùng ánh thép của tiểu phi đã cuốn thẳng ra phía cửa điện thất rộng đuổi theo nhưng phải dừng lại khi nghe triệu chí nghĩa khò khè và máu vọt bắn ra nơi ngực lão vì mở đường thoát thân là chính cho nên tiểu phi không muốn sát thủ Lưỡi kiếm chỉ thuận theo chiều đâm sất ngoài ra. Và vì thế mà Triệu Trinh Nghĩa không bị đòn chí mạng Vừa lướt ra tới cửa Tiểu Phi quật ngược cánh tay Thanh vô tình kiếm của Du Long Sinh bay vút vào giữa ngực điền thất Làm cho lão ta định rượt lại Đành phải thụt lùi Thanh trường kiếm xé gió căm ngay bên phách Du Long Sinh chẳng miệng thở phào Thần thủ lẹ thật là kinh khiếp Điền thất mỉm cười hiểm ác <cười> Và cái may của hắn cũng quà thật nhiều Du Long Sinh chướng mắt Cái may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 怕情深深与茫茫 世界只在你眼中 深深与茂茂 天涯